Trường 8, Quyển 5, Quyết tự chỉ thị cấp ma vương Trong nhà trọ, cùng một lúc đã xảy ra một sự kiện cực kỳ đáng sợ. Mỗi một chủ hộ đều cảm thấy trong lòng ngực bỗng rát, thống khổ kịch liệt. Còn trên tất cả các vách tường thì đều xuất hiện huyết tự. Nhưng nội dung huyết tự lại rất là đặc biệt. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương 50 năm lại xuất hiện một lần. Năm tới chính là lần kế tiếp. Kể từ hôm nay, tất cả các chủ hộ có thể tự do nữa chọn xem có tiếp nhận huyết tự cấp thì ma vương hay không. Nếu quyết định tiếp nhận thì dùng máu của mình viết một chữ tế lên trên vách tường căn hộ. Cùng ngài chủ hộ viết chữ tế này lập tức sẽ được thông báo thời gian và địa điểm chấp hành quyết tự chỉ thị cấp ma vương. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương không có tính bắt buộc. Đồng thời, chủ hộ cũng sẽ có một đặc quyền trực tiếp trở về bên trong nhà trọ khi thời gian chỉ định kết thúc. Hơn nữa nếu thành công vượt qua, bất luận trước đây đã hoàn thành bao nhiêu lần huyết tự chỉ thị, đều có thể lập tức ly khai nhà trọ được tự do. Thật hay là giả đây? Phản ứng đầu tiên của Dương Lâm chính là chuyện này quá thật ngoài sức tưởng tượng. Cái gì gọi là huyết tự chỉ thị cấp ma vương, một lần là có thể ly khai nhà trọ sao? Chuyện hoang đường gì vậy đây? Chỉ cần sống sót một lần là có thể ly khai nhà trọ, lại có chuyện tốt đến như vậy hay sao? Trên bắt từ mỗi hộ gia đình đều xuất hiện những dòng huyết tự tương tự như thế. Tiếp theo, cơ hồ tất cả mọi chủ hộ đều xuống tầng 1 để hội họp. Cái đó có thật không vậy? Huất tự chỉ thị cấp ma vương là cái gì? Một lần có thể sống sót, vậy còn chờ cái gì nữa, nhanh đi đăng ký tham gia mà thôi. Nhưng mà có đơn giản như vậy không đấy? Chỉ cần vượt qua một lần là có thể. Chuyện này quả là. Tuy các chủ hộ khá phấn khích, nhưng vẫn chưa ai chủ động đi đăng ký chấp hành quyết tự chỉ thị cấp ma vương. Trước kia Hạ Uyên Cũng chưa từng đề cập qua Huyết tự chỉ thị các ma vương gì đó Bất quá từ trong câu chữ của huyết tự Chỉ thị rõ ràng có thể đoán ra được Lịch sử tồn tại của nhà trọ này Tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ Năm mươi năm một lần Nói nhà trọ tồn tại vài chục năm Còn không có người tin nữa là Có lẽ là vì thời gian đã quá lâu Nhan đánh hạ uyên cũng không biết được. Năm tới là năm 2011, như vậy quý tự chỉ thị cấp ma vương là gần nhất chính là năm 1961, đã cách đây rất là lâu. Cùng một thời gian trên ngân nguyệt đảo, Lý ẩn, Liên Thành và Y Hàm cùng đồng thời cảm thấy trái tim mình bỗng rát cực độ. Tại sao lại như thế này? Đang trong quá trình chấp hành quý tự chỉ thị Sao có thể tiếp tục nhận thêm quyết tự chỉ thị nữa? Chuyện đó căn bản là không thể nào xảy ra. Còn Y Văn Khâm, chứng kiến bộ dáng thống khổ của Y Hàm, nhất thời ngây người ra, vội vàng ra lệnh thả cô ra rồi chạy tới hỏi: "Tiểu Hàm, con bị làm sao vậy?" Lúc này gã cận vệ đang khống chế Liên Thành cũng khẩn trương chạy đến xem xét tình huống của Y Hàm. Cảm giác bỗng rát giục cục đã biến mất và hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất. Lý ẩn cùng với Liên Thành từ hai hướng trái phải đồng thời xông tới, hung hăng đánh ngã mấy tên cặn vệ, rồi Liên Thành ngay lập tức kéo lấy tay Y Hàm mà bỏ chạy. Y Văn Khâm quá bất ngờ, vội vàng thét lớn, "Đuổi, mau đuổi theo, mau đuổi theo nó cho ta." Y Văn Khâm dẫn theo mấy gã cặn vệ truy đuổi gắt gao ở phía sau. Nhưng mà mấy người đi ẩn lợi dụng địa hình ở đây rất nhanh Đã trốn thoát được Tụ hợp lại với doanh tử giả Âu Dương Tinh Giờ phút này trong nhà trọ Rốt cuộc Đã có một người quyết định chấp hành quyết tự chỉ thị cấp ma vương Cậu nghiêm túc chứ hả bác sĩ Đường Dương Lam vẫn còn muốn khuyên can đường Lan Huyển Nhưng cậu ta rõ ràng rất là kiên quyết Lập trước trải qua trò chết chơi trốn tìm đầy sự khủng bố đó, Đường Lan Huyền đã quá sợ hãi, không muốn tích lũy từng lần một, xấu lần quyết tự chỉ thầy kia nữa, y quyết định cược một ván, nếu thắng thì được tự do và có thể lập tức rời khỏi căn nhà trọ quỷ quái này. Ngày sau đó, y rút ra một con dao mổ cắt đứt đầu ngón tay và tiếp theo viết lên trên vách tường căn hộ, chậm rãi viết một chữ: tế Sau đó, chữ tế kia như bị vách tường rút vào bên trong, và không lâu sau Đường Lan Huệ cũng cảm thấy trong người xuất hiện một cảm giác cổ quái. Cảm giác đó vẫn như trước, phát sinh tại trái tim, nhưng không phải là cảm giác bị lửa đốt, mà là cảm giác không thể nào diễn tả được. Ngực dường như rất là đau đớn, dường như thế gian này không còn bất cứ tia sáng nào, và trong trí nhớ không còn sót lại bất cứ ký ức vui vẻ nào nữa. Sau đó, một loạt huyết tự xuất hiện trên vách tường. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương thông báo: Thời gian tham gia huyết tự chỉ thị cấp ma vương bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011. Kết thúc ngày 31 tháng 12 2011. cũng tức là kết thúc thời gian tham gia huyết tự chỉ thị cấp ma vương. 50 năm sau mới có thể tiếp tục tham gia thêm lần nữa. Và nội dung chỉ thị lần này là Trần Ngân Nguyệt Đảo. Trước mắt chỉ còn lại 5 chủ hộ: Lý ẩn, Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Y Hàm và Âu Dương Tình. Nhưng bọn họ không ngờ tới chuyện khủng khiếp hơn vẫn đang tiếp tục phát sinh. Màn đêm buông xuống, Thời điểm 4 người lý ẩn trở lại khu rờ sọt Cái mà họ chứng kiến Lại là hàng loạt thi thể nằm ở trên mặt đất Tất cả nhân viên rờ sọt trên đảo này không ai ngoại lệ Toàn bộ đi, đều bị giết chết hết Tại sao lại như vậy? Y hàm giờ phút này cơ hồ ngã quỵ Chẳng lẽ đều là do quỷ giết chết? Và trong khoảnh khắc Cô hốt hoảng phát hiện trong số thi thể rõ ràng Có phụ thân của cô cùng với mấy gã cặn bã. Cha, y hàm sóc thi thể y văn kham lên, không thể khống chế thét lớn. Ba ba, đa số thi thể đều bị chặt tay chặt chân, có vài thi thể thậm chí bị băm ra nát vụn. Tại sao lại ra nông nỗi này? Cảnh tượng này đúng là khủng khiếp nhất trần gian, Ngân Nguyệt Đảo đã biến thành đảo địa ngục rồi. Lý Ẩn đã nhận được điện thoại từ chủ hộ trong nhà trọ gọi đến và báo cho hắn biết sự kiện huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Lý Ẩn lập tức ý thức được, huyết tự chỉ thị cấp ma vương này tuyệt đối không có đơn giản. Cái gọi là huyết tự chỉ thị cấp ma vương khẳng định có huyền cơ gì trong đó mà cực kỳ đáng sợ. Nếu như có thể sống sót trở về thì có nên đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương hay không? lấy ảnh vô cùng phăn phăn. Và ngay tại thời điểm này, không có ai phát hiện trên đồng năm người ngoài ban công của một ngôi biệt thự có một cổ thi thể đang nằm nơi đó. Thi thể kia sau khi chết, trong tay vẫn còn nắm chặt con dao găm. Cánh tay vừa hay lại khoác qua thành ban công và một con dao găm lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, con dao kia đột nhiên nó rơi xuống. và gần như đồng thời y Hàm đang ngẩng đầu lên, mũi con giao gầm kia chỉ thẳng vào cổ họng của y Hàm.